Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần phiên ngoại của truyện Vương phi của ta là cọp mẻ. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, Minh Cẩm Lăng, hoàng cung một mảnh náo nhiệt khắp nơi bao phủ màu đỏ rực, mọi người đều hướng đến chúc phúc cho đôi tân lang tân nương. Lan Nhi tỷ, muội tưởng tỷ sẽ không đến tham dự chứ? Ngốc quá đi, ngày thành thân của muội sao ta lại không đến, để ta trang điểm giúp muội. Ừm. Mấy tháng trước Từ Duy đã gửi thư cầu hôn đến Quân Vô Niệm xin cưới Vô Liên, bọn họ từ một đôi oan gia bây giờ đã trở thành một đôi. Thân phận của hai người không thấp, một người là quân vương một nước, một người là công chúa được sủng ái, hôn lễ phải nói là vô cùng xa hoa, hoành tráng. Được rồi, nhìn xem có thích không? Tỷ tỷ trang điểm cho muội tất nhiên là muội thích rồi. Muội đúng là dẻo miệng a. Vương phi, hoàng thượng cùng vương gia đến rồi. Từ cúc ra ngoài xem thử liền chạy vào bẩm báo, sở lan nhanh chóng trùm khăn voan cho vô liên. Từ cúc chúng ta ra chặn bọn họ lại, đâu thể để bọn họ dễ dàng đem tân nương đi được. Vương Phi, sao lại là muội? lần trước muội vẫn còn nhớ rất rõ đó. Lần này có ta hắc ảnh sẽ không dám vác muội đi nữa đâu. Người có cần nói trắng ra như vậy không chứ? Đi thôi, bọn họ đến rồi. Nàng kéo từ cúc ra ngoài, đám người của hắn cũng vừa đến tử duy một thân hỷ phục đi song song với hắn. Hoàng Tẩu cho đệ vào đi mà, không cho, Lan Nhi, nàng cần gì làm khó đệ ấy, cho đệ ấy vào đi. Dù gì bản thân trước đó đã bị chặn một lần, lần này hắn phải ra mặt giúp đệ đệ nhà mình chứ. Tử Duy đứng một bên thầm cảm kích Hoàng Huynh của mình, sửa Lan híp mắt nhìn sang hắn. Ta không cho vào đấy chàng làm gì được ta nào, Tử Duy chúng ta đành xài chiêu này thôi, trông cậy vào Hoàng Huynh hai huynh đệ nhà họ ngươi nói ta đáp sở lan đề phòng nhìn chằm chằm vào hắn không phải định xài cái chiêu cũ dích của lần trước đó chứ này các ngươi đang định làm gì hắc ảnh chúng ta lên Vâng vương ra từ cần và hắc ảnh tiến đến phía trước hắn thì phụ trách nàng còn hắc ảnh thì phụ trách từ cúc hắc ảnh chàng dám vác ta đi nữa là tối nay chàng ngủ ngoài sân đó từ cúc uy hiếp hai người bọn họ đã thành thân rồi hắc ảnh cũng giống với chủ nhân y hệt là một người sợ thê tử Từ cúc muội làm tốt lắm, sở lan đang giao thủ với hắn thì quay sang cho từ cúc một lời khen, nhân cơ hội nàng không tập trung hắn liền ôm lấy eo nhỏ của nàng. Từ duy, đệ còn đứng đó làm gì, mau vào đi. Đa tạ hoàng huynh, đệ vào trước đây. Hừm, lần này tạm tha cho đệ đó, nhớ cho ta bao lì xì thật lớn biết không. Sở lan nói với vào, nếu không phải sợ vô liên ở bên trong sốt ruột nàng còn lâu mới cho vào, với võ công của nàng làm gì có chuyện để hắn dễ dàng bắt được chứ. Lan nhị chúng ta đến lễ đường trước đi, đi thôi, hết chuyện của chúng ta rồi Hắn giữ nguyên tư thế ôm eo nàng rời đi, hắc ảnh nhìn sang tử cúc cười hì hì lấy lòng Thê tử chúng ta cũng đi thôi, nàng đừng nổi giận với ta mà Ta giận lúc nào đâu, đi thôi Tử cúc bỏ lại mấy chữ rồi đi đến lễ đường, hắc ảnh vội đuổi theo dỗ thê tử nhà mình Thê tử chờ ta với, năm năm sau, mình tử cần chàng mau ra đây cho ta Sở Lan hỏa khí bừng bừng mà hét lớn từ cần không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại có cảm giác lạnh sống lưng. thê từ à, có chuyện gì vậy? Chàng còn dám hỏi, khai mau, cô nương đó là ai? Cô nương nào, mình cầm lăng, còn nói cho phụ thân nghe xem. Hắn nghe nàng hỏi như từ của hai người thì biết chắc chắn là nhóc này đã nói gì đó với sở Lan rồi. Lúc sáng phụ thân dẫn lăng nhi đi mua thức ăn, phụ thân đã nắm tay cô cô kia ở trên đường. Chàng nghe thấy chưa còn gì chối cãi không hả? Không phải như vậy đâu mà ta chỉ là đỡ cô nương bị suýt bị ngã thôi. Chàng tốt như vậy từ bao giờ thế? Đúng thật là như từ của hắn hại chết hắn rồi, mới sáng sớm mà đã chọc tiểu cọp mẹ nhà hắn nổi điên, khó sống rồi đây. Mẫu thân, phụ thân còn cười với cô cô đó nữa. hừm, còn cười nữa sao? Nàng hiểu lầm rồi, ta chỉ cười lấy lệ thôi mà. Vậy nếu chàng muốn cười, hay là từ giờ đến, tối chàng giữ nguyên gương mặt cười luôn đi. Nàng để lại câu đó rồi phất tay áo bỏ đi, hắn đứng yên tại chỗ khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ là nghĩ cả ngày mang bộ mặt lạnh lùng sẽ không tốt nên mới thử thay đổi thôi mà ai biết được vừa mới thực hành lần đầu lại thê thảm như thế này. Năm nay là năm gì sao mà khó sống quá đi. Phụ thân, người bảo trọng, Lăng Nhi đi chơi trước đây. Lăng Nhi còn đứng lại đó cho phụ thân, ai bảo con nói bậy với mẫu thân vậy hả? Con chỉ nói sự thật thôi mà phụ thân người hung dữ với Lăng Nhi. Này, đừng ở đó giờ trò với ta, nói đi tại sao lại nói bậy với mẫu thân. Ai bảo phụ thân dành mẫu thân với Lăng Nhi, phụ thân bảo trọng. Nhóc con này mới có 4 tuổi mà đã như vậy, tương lai sau này hắn chắc là không yên. Từ cần không thể chấp nhận Nhi tử dành thê tử với mình, hắn phải tìm cơ hội tống cổ Lăng Nhi đi học tập mới được. Hát gì ai đang tính kế mình vậy kìa, ở một nơi khác cầm Lăng vừa bước ra khỏi cổng nhà mình thì đánh một cái hát hơi. Nhóc ngoái ngoái mũi rồi lại tiếp tục chạy đi chơi không biết rằng phụ thân nhà mình đang tính kế để tống cổ nhóc đi. Phiên ngoại 2, phụ thân muốn bỏ rơi ta. Mới sáng sớm Sở Lan đã phải bận rộn thu dọn đồ đạc hôm nay là yến tiệc đón năm mới nên hắn và nàng chuẩn bị về đế đô một chuyến. Dù gì bên ngoài cũng đã lâu, bọn họ muốn trở về thăm mọi người, bây giờ đã có thêm nhóc cầm lăng ở bên ngoài mãi cũng không ổn. Mẫu thân chúng ta về thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu sao. Đúng rồi, Lăng Nhi nhất định phải ngoan đó. Lăng Nhi hứa sẽ ngoan mà. Lời của con có đáng tin không đó, sao phụ thân cảm thấy chỉ là nói xuông thôi. Phụ thân có thành kiến với Lăng Nhi thì có. Sở Lan nhìn hai phụ tử bằng ánh mắt bất lực ngày nào cũng kiếm chuyện để đâm thọc lãn nhau. Nàng không hiểu nổi hai người này nghĩ cái gì. Được rồi, đừng nói nhảm nữa chúng ta phải tranh thủ đi thôi. Thế tử nói đúng, Lăng Nhi đừng kiếm chuyện với ta nữa. Là phụ thân khơi màu trước mà. Cầm lăng chua môi kháng nghị, phụ thân của nhóc cứ suốt ngày cuốn lấy mẫu thân không buông lại còn ỉ thế bắt nạt không cho nhóc ôm mẫu thân nữa. Bây giờ có chịu đi hay không, không đi là ta đi một mình đó. Thê tử hạ hỏa ta đi mà. Hắn cười làm lành rồi vác theo hành lý lên xe ngựa. Nhóc cầm lăng không cam lòng nhưng vẫn bám lấy cánh tay phụ thân đi theo. Đế đô phồn hoa, khắp nơi nhộn nhịp đông đúc đủ thấy hoàng đế rất chăm lo cho dân chúng. Cả con phố trải dài đều răng đèn kết hoa chuẩn bị đón thêm một năm cũ qua đi, trên đường lớn một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại trước Minh Vương Phủ. Vương ra chúng ta đã đến Vương Phủ, ta biết rồi, hắn bước xuống xe rồi đỡ lấy nàng và cầm lăng. Đã lâu không về Vương Phủ rồi, mọi thứ ở đây cũng không thay đổi gì nhiều. Mẫu thân, chúng ta mau vào thôi a lăng nhi đói rồi. Được rồi, mau vào thôi, một lúc nữa phải vào cung đó. Mặt trời tắt hẳn nhường chỗ cho những ngôi sao tỏa sáng là lúc yến tiệc đón năm mới ở Hoàng Cung bắt đầu. Quan viên tề tựu đông đủ nói cười vui vẻ, Hoàng đế cùng Hoàng hậu ngồi trên cao chủ trì buổi tiệc. Minh vương ra, Minh vương phi đến, tiếng thông báo vang rội, hai người dắt tay cầm lăng cùng bước vào. Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Hoàng huynh và Hoàng tẩu không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi. Mọi người cùng ngồi xuống vị trí của mình, yến tiệc chính thức bắt đầu, mọi người uống rượu vui vẻ tiễn một năm cũ đi qua đón một năm mới đến. Phụ thân, mẫu thân, Lăng Nhi muốn đi xem pháo hoa. Ừm, mỗi năm chỉ có một lần, đương nhiên là phải đi xem chứ, Lăng Nhi chúng ta ra ngoài trước đi. Đi thôi, ta cũng thật mong chờ đó. Một nhà ba người lặng lẽ đi ra ngoài đến hành thiên đài, ở nơi đó rất cao nên dễ dàng quan sát không cảnh của đế đô. Hoa wow, ở đây cao quá đi. Cẩm lăng nghịch ngợm bám vào lan can nhìn khung cảnh phía dưới, hai người cũng đưa mắt nhìn xuống. Một nhà ba người ở đây thật là náo nhiệt à. Bài thiếu ngạn, sao giờ này ngươi lại xuất hiện ở đây? Sao vậy không hoan nghênh ta Bạch Bài thiếu ngạn sau bao năm không thay đổi, một thân tử y tay cầm chiếc quạt phe phẩy. Y vốn nghe nói nàng về đế đô nên đến gặp nàng, dù gì xa cách mấy năm trời, nhìn đến cầm lăng mập mạp trắng trẻo liền yêu thích không thôi. Ta không phải có ý đó mà. Vị thuốc thúc này là ai vậy mẫu thân? cẩm lăng đưa đôi mắt tròn xoay nhìn bạch thiếu ngạn từ cần từ khi y xuất hiện liền bị bỏ quên làm sao có thể đứng yên. Đây là bằng hữu của chúng ta, con hỏi chuyện đó để làm gì? Phụ thân dùng bộ mặt đáng sợ đó làm gì chứ? Lăng nhi thấy vị thuốc thúc này thật hiền lành mới hỏi, phụ thân ghen tị rồi. Ai thèm ghen tị, nếu con thích y như vậy thì con mau đi theo y luôn cũng được. Hai phụ tử lại nổi chiến rồi, sở lan đã quen với cảnh trước mắt nên không nói gì nhiều. Mẫu thân người xem phụ thân lại muốn bỏ rơi lăng nhi. Được rồi, được rồi, hai phụ từ các người im lặng đi, không sợ bị chê cười sao. Xem ra nhóc con này rất có duyên với ta, hay là ta nhận nó làm đồ đệ, hai người thấy sao? Bài thiếu ngạn đưa ra ý kiến, quả thật y rất thích nhóc con này. Ban đầu hắn cũng có ý định tìm sư phụ cho cầm lăng để quảng nhóc con dám dành thê tử với hắn đi, nay cơ hội lại dâng đến tận cửa. Ta thấy được đó, lan nhi, hay là cứ làm theo ý của y đi. Không được phụ thân không cần ta nữa sao? Phụ thân con không phải có ý đó. Sở Lan giúp hắn giải thích cầm lăng đảo mắt suy nghĩ rồi hỏi bài thiếu ngàn. Vậy Thúc Thúc, võ công của người có lợi hại hơn phụ thân của con không? Chuyện đó thì Thúc Thúc không biết được hai chúng ta vẫn chưa so chiêu. Võ công y đương nhiên là lợi hại hơn ta rồi. Có câu không ai hiểu con bằng cha, những gì tên tiểu hồ ly này nghĩ làm sao từ cần không rõ cho được. Vì để hai người có không gian riêng, mặt mũi hắn đành vứt đi luôn. Vậy bái kiến sư phụ từ nay lăng nhi sẽ đi theo người. Nàng khóe miệng co giật nhóc cầm lăng nhà này sao lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách thế kia. Vậy chúng ta đi thôi, bây giờ sư phụ sẽ dẫn lăng nhi đi chơi chịu không? Chịu a hai thân ảnh một lớn một nhỏ biến mất hắn nhìn theo bóng lưng hai người một lúc rồi mới quay sang nhìn nàng. Làn nhi ta đưa lăng nhi đi, nàng có trách ta không? Theo tính cách của nó, đợi chơi đủ sẽ quay về thôi, bạch thiếu ngạn sẽ đưa nó về thôi. Bình thường thì luôn là vậy, có điều lần này cầm lăng lại cứ bám lấy bạch thiếu ngạn đòi học võ công đến nỗi nhóc còn nói nhất định học võ xong mới chịu trở về. Đây chắc hẳn là duyên phận đi. Nói đến duyên phận, trong lòng hai người lúc này thật lòng cảm tạ ông trời đã cho hai người gặp nhau. Thời khắc giao thừa cuối cùng đã đến, trên bầu trời đêm những tia pháo hoa bay lên rồi nổ tung để những tia sáng rơi lại xuống, hắn vòng tay ôm lấy nàng, hai người cùng nhau ngắm những bông pháo hoa đẹp đẽ kia, nếu ông trời đã cho hai người bên nhau vậy thì hắn sẽ mãi nắm chặt lấy tay nàng cùng nhau vượt qua khoảng đời còn lại. Tới đây chuyện vương phi của ta là cọp mẹ đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc đọc .com. cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.